Kinh Sona na đan đa Kinh Dụng Đức Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn du hành trong xứ Anga Cùng với Đại chúng Tỷ Kheo khoảng 500 vị Đến tại thành Campa Và tại Campa Thế Tôn ở trên bờ hồ Gagara Lúc bấy giờ Bà La-môn Sona na Trú tại Campa Một chỗ dân cư đông nút Cây cỏ Ăn nước, lúa gạo, vị diêu Một phương địa Do vua Bibisara Vua nước Magadha cấp Một ân tướng của vua Một tình ấp Các bà Nam Môn Và gia chủ ở Campa Được nghe tiếng đồ như sau Shamo Gautama Dòng họ Thích Ca Xuất gia từ gia tộc Thích Ca Đang du hành trong nước Anga Với đại chúng tỳ Kheo Khoảng 500 vị đã đến tại thành Campa và tại Campa, Samun Gotama ở trên bờ hồ Gagarā, tiến độ tốt đẹp sau đây được truyền đi về thế tôn Gotama. Đây là nước thế tôn bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh tước thiện thệ thế gian dạy vua thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật thế tôn với thắng trí. Ngài từ thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, phạm thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài trời và người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiếm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các bà đà môn và gia chủ ở Kampa từng đoàn từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Kampa và đến tại hồ nước Gagara. Lúc bấy giờ, Bà La môn Sunadanda đi lên trên lầu để nghỉ trưa. Bà La môn Sunadanda thấy các bà đà môn và gia chủ ở Kampa từng đoàn từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Kampa Và đến tại hồ nước Gagara Thế vậy Bà Nam Môn Sonadanda Bèn gọi người gác cửa Này người gác cửa Vì sao các bà La Môn Và gia chủ ở Campa Từng đoàn từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Campa Và đến tại hồ Gagara như vậy Thưa tuân giả Có Sa Môn Gotama Dòng họ Thích Ca Xuất gia từ gia tộc Thích Ca Đang du hành trong nước Anga Với đại chúng Tỷ Kheo Khoảng 500 vị Đến tại thành Kampa Và tại Kampa Samo Gautama Ở trên bờ hồ Gagara Tiến đồ tốt đẹp sau đây đương truyền đi về Thế Tôn Gautama Đây là Thế Tôn bậc A-La-Hán Chanh Đặng Giác Minh Hạnh Thúc Thiện Thể Thế Gian dạy Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trường Phu nhân sư Phật thí tu. Đây những người ấy đi đến để yết kiến Tôn giả Gotama. Lấy người giữ cửa, hãy đi đến các Bà La Môn và gia chủ ở Kampā. Khi đến nơi, hãy nói với những Bà La Môn và gia chủ. Bà La Môn Sona có nói: "Lấy các hiền già, hãy chờ đợi. Bà La Môn Sona sẽ từ thân thành đến yết kiến Sa môn Gotama." gia phân người giữ cửa ấy vâng theo lời của bà La Môn Sudananda đi đến các bà La Môn và gia chủ ở Kampa. Khi đến xong, liền nói với các bà La Môn và gia chủ ở Kampa. Bà La Môn Sudananda có nói: "Này các hiền giả, hãy chờ đợi. Bà La Môn Sudananda sẽ tự thân hành đến ý kiến Sa môn Gotama." Đúng bây giờ, có khoảng 500 bà Nam Môn từ nhiều địa phương khác nhau đến ở tại Kampa vì công vụ. Những bà Nam Môn nghe, bà Nam Môn Sonadanda sẽ đến ý kiến Sa Môn Gautama. Những bà Nam Môn này đến bà Nam Môn Sonadanda khi đến sau. Liền thưa với bà Nam Môn Sonadanda. Có phải tôn giả Sonadanda sẽ đến ý kiến Sa Môn Gautama? Này các hiện giả, đó là ý định của ta. Ta sẽ đến ý kiến Samo Gautama. Tôn giả Kanker, chớ có đến ý kiến Samo Gautama. Thật không xứng đáng với tôn giả Sodadanda đến ý kiến Samo Gautama. Nếu tôn giả Sodadanda đến ý kiến Samo Gautama, thì danh tiếng của tôn giả Sodadanda bị hao tổn. Danh tiếng của Samo Gautama được tăng trưởng vì danh tiếng của tôn giả Sona Danda bị hao tổn và danh tiếng của Samu Ghatama được tăng trưởng do điểm này thật không xứng đáng cho tôn giả Sona Danda đến ý kiến Samu Ghatama thật xứng đáng cho Samu Ghatama ý kiến tôn giả Sona Danda lạy tôn giả Sona Danda thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ quyết thống thanh tịnh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 thật không xứng đáng cho tôn giả Sunadanda đến ý kiến Samun Gotama. Thật xứng đáng cho Samun Gotapa đến ý kiến Bà Namun Sunadanda. Lại tôn giả Sunadanda là nhà giàu có, đại phú, sung túc. Lại tôn giả Sunadanda là nhà phú tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập về Đà, với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm thông hiệu ngữ pháp và văn phạm biệt tài về thuận thế và tướng của vị đại nhân tôn giả sunadanda đẹp trai khả ái làm đẹp lòng người với màu da thù thắng khôi ngô tuấn tú cử chỉ trang nhã dáng điệu cao thượng tôn giả sunadanda thiền ngôn dùng lời thiền ngôn nói lời thao nhã Ý nghĩa minh bạch Giọng nói không bập bẹ Phều phạo giải thích nghĩa lý minh sát Tôn giả Sunadanda Là bậc tôn sư của hàng tôn sư nhiều người Dạy 300 thanh niên bà Nam Môn Tùng đọc chú thuật Thanh niên bà Nam Môn Từ nhiều phương Từ nhiều nước Tha thiết với chú thuật Đến với tôn giả Sunadanda Để học thuộc lòng các chú thuật Tôn giả Sunadanda niên cao lạp lớn bậc lão thành đến tuổi trưởng thượng. Còn Samunothama thì tuổi trẻ xuất gia chưa được nhiều năm. Tôn giả Sunadanda được vua Seniya Bibisara, xứ Magadha kính trọng tôn sùng chiêm ngưỡng kính lễ trọng vọng. Tôn giả Sunadanda được bà Nammon Pokarasadi kính trọng tôn sùng. Chiêm ngựa, kính lệ, trọc phòng Tôn giả Sonadanda sống ở Campa Một địa phương dân chúng đông đúc Cỏ cây ao nước vì diêu Núi gạo sung túc Một vương lãnh địa Một tỉnh thí địa Một ân tư của vua sê di xứ Magadha Do điểm này Thật không xứng đáng cho tôn giả Sonadanda Đến ý kiến sa mô thật xứng đáng cho Sa Môn Gūtama ý kiến tôn giả Sūnādāna. Nghe nói vậy, Bà La Môn Sūnādāna nói với những Bà La Môn ấy: Các hiền giả, hãy nghe ta giải thích Vì sao thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Sa Môn Gūtama? Trái lại, thật không xứng đáng cho Sa Môn Gūtama đến thăm chúng ta.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 thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Samu này các hiện giả thật vậy Samu Kuthama xuất gia từ bỏ đại gia đình quý thuộc này các hiện giả thật vậy Samu Kuthama xuất gia từ bỏ rất nhiều vàng bạc bỏ cả loài đang chôn dưới đất lẫn loài trên mặt đất này các hiện giả thật vậy Sa môn Gô Tham trong tuổi thanh niên tóc còn đen nhánh trong tuổi trẻ đẹp của thời niên thiếu đã xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình này các hiền giả thật vậy Sa môn Gô dù song thân không đồng ý khóc than nước mắt thấm ướt cả mặt vẫn cạo bỏ râu tóc khoác áo cà sa xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Cùtama đẹp trai, khả ái làm đẹp lòng mọi người với màu da thuần thắng khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Cùtama có đức hạnh, gìn giữ giới hạnh của bậc thánh, có thiện đức, đầy đủ thiện đức. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama thiền ngôn, dùng lời thiền ngôn nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bè, phiêu phồng, giải thích nghĩa lý minh sát. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama là bậc tôn sư trong các hàng tôn sư của nhiều người. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama đã diệt trừ tham dục đã diệt được mọi sa đồng của tâm. Này các hiền giả, thật vậy, Sa chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động, đặt trọng tâm vào trí thiền khi thuyết pháp với chúng bà La Môn. Này các hiền giả, thật vậy, Sa xuất gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ sát đế ly anh tịnh. Này các hiền giả, Thật vậy, Sa môn Gotama xuất gia từ chủng tộc khá giả, đại phú tài sản sung mang. Này các hiền giả, thật vậy, dân chúng ban ngàn vượt biển đến hỏi đạo Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, có hàng ngàn thiên nhân đến quy y Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, Tiếng đồn tốt đẹp sau đây Được truyền đi về sa môn gô Ngài là Bậc Thế Tôn A-la-hán Chánh Đạc Giác Minh Hạnh Túc thiền Thệ Thế gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Thượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn Này các hiện giả Thật vậy sa môn gô Có đầy đủ 32 tướng tốt Của Bậc Đại Nhân Này các hiện giả Thật vậy sá mô ngô ta nói lời chào đó Thân thiện, tao nhã, trang trọng Chân thực thẳng thắng Lời đó có dẫn chứng Này các hiện giả Thật vậy sá mô ngô ta được bốn chúng kính trọng Tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính đệ, trọng vọng Này các hiện giả Thật vậy Rất nhiều thiên nhân tính ngưỡng Sá-mô-ngô-ta-ma Này các hiện giả Thật vậy, ở tại làng nào, thôn ấp nào, Samo Gotama cư trú tại làng ấy. Tại thôn ấp ấy, các loài phi nhân không làm hại loài người. Này các hiền giả, Thật vậy, Samo Gotama là giáo hội chủ, giáo phái chủ, giáo phái sư, được tôn là tối thượng trong các giáo tổ. Này các hiền giả, Danh tiếng của một số Sa Môn, Bà Đa Môn Dựa trên những bằng chứng không đâu Danh tiếng của Sa Môn, Cô Ma Không phải vậy Danh tiếng của Sa Môn, Cô Ma Dựa trên trí đức vô thượng của Ngài Này các hiện giả Thật vậy Vua Seniya Vibisara Nước Pagada Cùng với vương tử Cung Phi, Thị Tùng Đều quy y Sa Môn, Cô Ma Này các hiền giả, thật vậy, vua Pasenadi nước Kosala cùng với phương tử cung phi thì tùng đều quy y Sa Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, Bà La môn cùng với các con, vợ, thị giả, đều quý y Này các hiện giả, thật vậy, được vua Senya Vimisara nước Bagada kính trọng tôn sùng chiêm ngưỡng kính lễ trọng vọng Này các hiền giả thật vậy Samogotama được vua Basenadi nước Kosala kính trọng tôn sùng chiêm ngưỡng kính lễ trọng vọng Này các hiền giả thật vậy Samogotama được Bà La Môn Pukarasadi kính trọng tôn sùng chiêm ngưỡng kính lễ trọng vọng nay các hiện giả thật vậy Samu Koutama đã đến Kampa nay đang ở tại Kampa trên bờ ao Gagara những Samu bà Namu nào đến rủ làng chúng ta đều là khách của chúng ta đối với khách chúng ta phải kính trọng tôn sùng chiêm ngưỡng kính lễ trọng vọng nay các hiện giả Nay Samo Gautama đã đến Kampa Hiện ở tại Kampa trên bờ hồ Gagara Như vậy Samo Gautama là khách của chúng ta Và đã là khách chúng ta phải kính trọng Tôn sùng chiêm ngưỡng, kính lễ trọng vọng Do điểm này Thật không xứng đáng cho tôn giả Gautama đến ý kiến chúng ta Thật xứng đáng cho chúng ta Đến ý kiến tôn giả Gautama Này các hiện giả Đó là những ưu điểm Mà ta được biết về tôn giả Gautama Tôn giả Gautama Không phải có chừng ấy ưu điểm mà thôi Tôn giả Gautama Có đến vô lượng ưu điểm Khi nghe nói vậy Các bà la Môn ấy Nói với bà la Môn Sonadanda Tôn giả Sonadanda đã tán thán môn Gotama như vậy. Dầu cho một ai ở Sa Toa Chà Gotama đến một trăm do tuần cũng đủ cho con người của gia tộc đi đến ý kiến Sa-môn Gotama. Dầu phải đem theo lương thực. Do vậy tất cả chúng tôi sẽ đi đến ý kiến Sa-môn Gotama. Lúc bấy giờ Bà La Môn Sudaranda cùng với đại chúng Bà La Môn đi đến bờ hồ Gagarā. Sự lo lắng sau đây khởi lên trong tâm trí của bà Na Môn Sonadanda Khi đi ngang qua khu rừng Nếu ta hỏi Sa Môn Gautama một câu Và nếu Sa Môn Gautama trả lời với ta như sao Này bà Na Môn, không nên đặt câu hỏi như thế này Thời như vậy, hồi chúng này sẽ kinh miệt ta Bà Na Môn Sonadanda là ngu si bất tài Không thể hỏi một câu cho chính chắn. Nếu hội chúng này kinh biệt ta, thời danh tiếng ta bị giảm bớt, và ai bị danh tiếng giảm bớt, thời thông nhận cúng dường bị giảm thiểu. Vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh dự chúng ta được có. Nếu Samokutama hỏi ta một câu, câu trả lời của ta về câu hỏi ấy có thể không làm cho tâm trí được thỏa mãn và nếu Samu Kuta Ma nói với ta như sau, nầy Bà La Môn, câu hỏi ấy nên trả lời như thế này. Thời như vậy, hội chúng này sẽ kinh miệt ta. Bà La Môn Sudaranda là si bất tài, không thể làm cho tâm trí Samu Kuta Ma thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi ấy. Nếu hội chúng này kinh miệt ta thì danh tiếng ta bị giảm bớt và ai bị danh tiếng giảm bớt thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh dự chúng ta được có nếu ta đi đến gần như thế này mà ta trở về không gặp Samu Gotama thời hội chúng này sẽ kinh biệt ta Bà Na môn Sona Dan đa là người ngu si bất tài kiêu mạng cứng đầu sợ hãi không giảm đến ý kiến Samu Gotama làm sao đã đi đến gần như thế này mà lại trở về không gặp Samu Gotama nếu hội chúng kinh miệng ta thì danh dự của ta bị giảm bớt và ai bị danh dự giảm bớt thời thô nhận cúng dường bị giảm thiểu vì cúng dường của ta tùy thuộc với danh dự chúng ta được có lúc bây giờ Bà Nam Môn Sunadanda đến chỗ Đức Thế Tôn Sau khi đến, bè nói lời thân ái, chào đón, chúc tụng Rồi ngồi xuống một bên Các bà Nam Môn và gia chủ ở Campa Có người đảnh lệ Samo Gautama Rồi ngồi xuống một bên Có người nói lời thân ái, chào đón, chúc tụng với Samo Gautama Rồi ngồi xuống một bên có người chấp tay vái chào Samuṇgūtama rồi ngồi xuống một bên, có người nói tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên, có người yên lặng ngồi xuống một bên. Lúc ấy bà La Môn Sūradanda đang ngồi tâm trí lo lắng. Nếu ta hỏi Samuṇgūtama một câu và nếu Samuṇgūtama trả lời với ta như sau, Này bà La Môn không nên đặt câu hỏi như vậy nên đặt câu hỏi như thế này thời như vậy hội chúng sẽ kinh bị ta